Xin lỗi, thanh xuân của bạn đã không đủ số dư, lại chẳng thể nạp thêm tiền. Phần 4 Bạn muốn trở nên ưu tú, nhưng cảm giác thoải mái của không làm bất cứ việc gì lại chiến thắng nỗi khó nhọc, nói được, làm được. Bạn muốn trở thành người chiến thắng trong cuộc sống, nhưng cảm giác thất bại của đã nỗ lực nhưng không có hiệu quả lại vượt qua quyết tâm tôi nhất định có thể làm được. Vì vậy, bạn cảm thấy bản thân mình sẽ không thể trở nên tốt hơn, sẽ không thể chiến thắng. Bạn bắt đầu chấp nhận. Không trở nên tốt hơn cũng không sao, không hoàn thành cũng không có vấn đề gì to tát. Sau đó, trong thời khắc quan trọng, bạn sẽ lựa chọn phương án. Thôi bỏ, cứ như vậy đi. Cuối cùng, đứng trước kết cục không như ý, bạn than. Số phận không tốt, không gặp may mắn. Nói theo cách khác, trong hiện trạng khiến bạn bất mãn này, bạn vừa là người bị hại, vừa là kẻ đồng phạm. Thất bại là mẹ thành công, thành công lại lục thân vất nhận. Khi còn hai tháng nữa là tốt nghiệp đại học, cứ cách vài ngày, A Hào lại gửi cho tôi một đống tin nhắn. Ví dụ như, cô bạn gái mà cậu ấy thích đã chặn số của cậu ấy. Ngay cả nguyên nhân vì sao, cậu ấy cũng không biết. Người nhà cãi nhau với cậu ấy vì chút chuyện nhỏ nhặt, cậu ấy cảm thấy mình chẳng có lỗi chút nào. Bạn cùng phòng ký túc xá rất ghét cậu ấy, cậu ấy cảm thấy đối phương coi thường mình. Lại ví dụ như gửi đơn xin việc tới hơn 30 công ty, nhưng không một công ty nào trả lời cậu. Một lọ đậu tương trao là thức ăn trong nửa tháng của cậu. năm gói mì ăn liền có thể sống sót qua một tuần. Giang hai cánh tay là có thể biết được phòng trọ rộng bao nhiêu. Cậu ấy hận bản thân mình không có tài năng thiên phú, không có ngoại hình bắt mắt, không có gia cảnh tốt. Hận thế giới này quá công danh lợi lộc, quá mập mờ. Hận mình không có cơ hội làm những việc bản thân mình muốn làm. Vì tò mò tôi hỏi cậu ấy muốn làm những việc gì. Kết quả là cậu ấy nói Chỉ là sống một cách đơn giản, thoải mái thôi mà Tôi hỏi lại một câu Sau đó thì sao? Ba 40 tuổi vẫn ngồi ở vị trí thấp nhất Lĩnh đồng lương bèo bọt nhất Bị một người kém mình tới hơn 10 tuổi Tùy tiện sai bảo Cùng với đám trẻ con vừa mới tốt nghiệp ư Tôi hiểu tại sao cậu ấy lại sống một cách tuyệt vọng Và uể oải chán trường như vậy Chẳng qua là cậu ấy không muốn dùng những khó khăn vất vả đã biết để đổi lấy cơ hội còn chưa biết, mà một lòng muốn đi theo con đường danh giá, dễ dàng, nhưng từ đầu tới cuối lại không tìm thấy lối vào. Bốn năm đại học của cậu ấy chỉ là những ngày học thuộc đáp án một cách vô vị để ứng phó với các kỳ thi, sau đó mục tiêu của cậu ấy chỉ giới hạn ở, đủ điểm qua là được rồi. Cậu dành phần lớn thời gian cho trò chơi điện tử trên mạng, kết quả là đã lên ngôi vương trong trò chơi, nhưng trong cuộc sống hiện thực thì lại vẫn thất bại. Cậu ấy không hài lòng với những công ty nhỏ và bình thường, còn những công ty lớn và tốt hơn lại không bận tâm tới cậu ấy. Cậu ấy không chấp nhận những công việc cơ bản, nhưng những công việc đòi hỏi tính sáng tạo cao hơn thì cậu ấy lại không có kinh nghiệm. Kết quả là cậu ấy bị mắc kẹt giữa tưởng tượng tươi đẹp và hiện thực tàn khốc Đành phải đội cho mình một chiếc mũ lập dị như Xui xẻo, không có gia cảnh tốt, không có khả năng thiên phú Sau đó giàu dĩ một cách không cam lòng Thực ra tôi muốn nói là Làm vật phế thải cũng cần phải có khả năng thiên phú Người bình thường giống như bạn chỉ phù hợp với việc phải nỗ lực sống thôi Điểm đáng sợ của khoảng thời gian học đại học Không phải là không có tiền, không có bạn bè, không có thành tích, không có hình tượng, mà nằm ở chỗ nó không đáng sợ và căng thẳng như kỳ thi lên đại học. Nên 4 năm này hệt như một kỳ nghỉ dễ chịu, vì vậy các mối nguy luôn luôn tàng hình. Bạn gần như không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm xã hội nào, có vô số thời gian rảnh rỗi, sức khỏe vô cùng tốt, còn có thể yêu đương. Hơn nữa, tương lai của bạn có vô vàn cơ hội. Nó mang đến cho bạn không gian tự do rất lớn, nhưng đồng thời cũng đang mài rũa nhuệ khí của bạn, thử thách tính kiên nhẫn của bạn, tiêu hao mơ ước của bạn. Đợi đến kỳ tốt nghiệp, dù bạn đã trưởng thành hay chưa, đều phải bị thu hoạch. Mà cái thế giới công danh lợi lộc kia sớm đã ngoác cái miệng đỏ lòm đang chờ bạn trước cổng trường với ánh mắt long sòng sọc. Vậy còn bạn thì sao trong tưởng tượng của bạn cuộc sống ở trường đại học là có rất nhiều nhóm lớn với rất nhiều bạn bè có các hoạt động sôi nổi của câu lạc bộ cùng những tổ chức tự nguyện đa dạng có thể yên lặng đọc những cuốn sách mình yêu thích trong thư viện có thể nâng cao kiến thức bản thân ở phòng tự học có thể có một mối tình tươi đẹp thuần túy có thể có vài người bạn cùng phòng chung sống hòa thuận cùng chung ý chí Và rồi mỗi ngày đều không chút áp lực, phong phú và vui vẻ Nhưng cuộc sống ở đại học trong thực tế của bạn là Tuần thứ 17 như đang học mẫu giáo Tuần cuối cùng lại giống hệt như đêm trước kỳ thi đại học Rất nhiều bạn khác giới Nhưng bạn lại không có người yêu Rất nhiều kỳ thi được sử dụng tài liệu Nhưng không biết phải tìm đáp án ở đâu Thường xuyên đi học muộn Thường xuyên quên mang sách Nhưng chưa bao giờ quên mang điện thoại Vẫn chỉ trò chuyện với bạn học cũ, bạn cùng phòng chỉ là bạn cùng phòng Trong khi tiền trong ví chẳng có bao nhiêu Lại thả sức tưởng tượng một cách không giới hạn về tương lai, nhàn dỗi chống trải mà vô vị Vậy kết quả đương nhiên là thành phố này, ngôi trường này, con người và sự việc ở đây Đều đang ức hiếp bạn, đều khiến bạn không vui, đều đang bới móc bạn Cuộc sống của mỗi người đều có những nỗi xót xa trong lòng và sự bất mãn riêng. Mỗi một điều đều là cái cớ hoàn hảo khiến người ta khom lưng. Đừng nên vì nghe một vài câu chuyện sứt xẹo mà đã lầm tưởng rằng vận may, gia cảnh, quan hệ quan trọng hơn sự nỗ lực, sau đó từ bỏ sự nỗ lực. Cũng không nên đợi người khác chạy xong hai vòng từ lâu rồi, bạn mới chậm rãi đi tới sân vận động, còn lầm tưởng rằng Mình đang ở cùng điểm xuất phát với người ta Xin hỏi một câu Bạn rời bỏ quê hương Nhưng không dám tiêu tốn sức lực Có phải đang mai phục nằm vùng không vậy? Bạn học thuộc nhiều câu danh ngôn như vậy Chỉ cần kiên định làm theo một câu Cuộc sống của bạn có thể đã rất khác rồi Chỉ e là bạn học thuộc lòng câu nói khích lệ ý chí Nhưng vẫn sống một cuộc sống chán trường, uể oải. Vậy tôi chỉ có thể thẳng thắn nói một câu Tháng ngày mục nát và con người tồi tệ của bạn. Quả thực là trời sinh một cặp. Trịnh Tiểu Hy vừa tốt nghiệp đại học xong liền kết hôn. Kết hôn xong thì sinh con. Sinh một đứa rồi lại sinh tiếp đứa thứ hai. Tốt nghiệp 7 năm rồi nhưng cô chưa từng đi làm một ngày nào cả. Nếu dùng một câu để khái quát hoàn cảnh của cô, đó là trong mơ còn chưa kịp nộp bài, tỉnh dậy đã là mẹ của hai đứa trẻ Cuộc sống như vậy nếu muốn nói là nhàn thì cũng nhàn hỗ trợ chồng nuôi dạy con cái làm việc nhà xem tivi đi mua sắm mua thức ăn nấu cơm nhưng lâu dần đặc biệt là sau khi hai đứa trẻ lần lượt đi học Trịnh Tiểu hy cảm thấy càng ngày càng vô vị nhàm chán Cô ấy nói với tôi Tôi sống cuộc sống của một bà nội trợ suốt ngày quanh quẩn trong nhà Bạn bè xung quanh đều bận rộn việc này, việc kia, chỉ riêng mình tôi rảnh rỗi tới phát chán đi được. Tôi an ủi cô ấy. Có thể khi bạn đang ngưỡng mộ sự bận rộn của người khác, họ lại đang ngưỡng mộ sự nhàn nhã của bạn đấy. Cô ấy nói, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy bản thân mình giống như đang sống qua ngày. Tôi luôn mơ ước mở một tiệm cà phê, nhưng đã mấy năm rồi tôi không đi làm, lại lo mình sẽ lạc hậu so với xã hội. Bây giờ mới đi học quản trị kinh doanh thì đã quá muộn rồi. Tôi nói, thực ra bạn có thể sống một cách vui tươi, thoải mái với cuộc sống của một bà nội trợ như hiện nay. Vậy thì làm bà nội trợ và làm bà chủ, chợ giúp chồng nuôi dạy con cái và quản lý tiệm bánh đều giống nhau, đều được coi là thành công, chứ không phải là sống qua ngày. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn hưởng thụ cuộc sống kiểu đó, đồng thời đã xác định được, Ước mơ của mình là gì, chứ không phải nhất thời nổi hứng, không phải là nhất thời than vãn. Vậy thì hãy nhanh chóng bắt đầu, cứ canh cánh trong lòng, nhìn trước ngó sau mới gọi là sống qua ngày. Phía trước của mọi điều vẫn kịp, đều có một câu, tôi tin. Phía trước của mọi điều không kịp, đều có một câu, tôi cảm thấy. Tâm trạng thường thấy của rất nhiều người là tiến lên phía trước không dám chắc chắn, Quay lại phía sau, lại không nhìn thấy đường lùi, vì vậy chỉ có thể do dự từng bước, từng bước nhỏ về phía trước, sau đó hoang mang quay đầu nhìn lại vài lần, giống hệt như một đứa trẻ vừa học đi, mong muốn có được cây kẹo trước mặt, nhưng lại không dám bước đi quá xa khỏi vòng tay bố mẹ. Vậy còn bạn thì sao? Có phải bạn đã không còn chút sao động với những thứ bản thân mình từng vô cùng khát khao rồi không? Liệu có phải đã ý thức được nỗi nhọc nhằn của đời người Sự bất công của số phận Sau đó tâm hồn của bạn đã tê dại Đã chấp nhận cuộc sống Đã quen với việc lùi bước trước bất kỳ sự kiện nào Liệu có phải thường xuyên rơi vào vòng luẩn quẩn Tự nghi ngờ bản thân mình Một giây trước còn Mình phải rời xa cái nơi quái quỷ này Một giây sau đã là Mình còn có thể đi đâu nữa chứ Một giây trước là Mình phải rời bỏ anh ta, một giây sau lại là mình còn có thể gặp được người phù hợp nữa hay không? Một giây trước là mình phải rời xa vùng an toàn này, một giây sau là mình có thích ứng được với môi trường mới hay không? Cho đến một ngày bạn bị một người bạn nào đó chọc tức hoặc bị một nhóm bạn bè câu kết lại chọc tức, bạn đã hạ quyết tâm rồi nhưng lại từ bỏ ý định ngay trước khi hành động bởi vì bạn đang nghĩ... Mình đã ngần này tuổi rồi, thôi bỏ đi Vậy là tất cả những câu nói Mình cần của bạn đều biến thành Thôi bỏ đi Bạn đưa ra vô vàn lý do trong đầu Để viện cớ cho việc không dám của mình Bạn tự an ủi bản thân rằng Mặc dù nơi này chẳng ra sao Nhưng chỗ khác chưa chắc đã tốt hơn Mặc dù người này rất nhàm chán Nhưng người khác chưa chắc đã thú vị Nói theo cách khác Những sự việc bạn lo lắng, suy nghĩ nhiều như vậy không phải bởi vì những chuyện đó rất khó khăn, mà bởi vì bạn lờ mờ cảm thấy bản thân mình rất kém cỏi Nỗi buồn phiền và lo lắng của bạn, phần lớn đều đến từ việc tự nhìn nhận bản thân của chính mình. Nhưng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng, nếu lo sợ nguy hiểm, đừng nên theo đuổi thành công, bỏ công sức nỗ lực chứ đừng mong sẽ có may mắn. Bạn hãy nỗ lực hết sức trước khi phó thác mặt trời. Vì cuộc sống mà bản thân mình mong muốn, mỗi người đều bắt buộc phải từ bỏ một vài thứ. Kế hoạch vẹn cả đôi đường thực ra vô cùng hiếm gặp. Bạn muốn có tự do thì phải hy sinh sự an toàn. Bạn muốn được nhàn rỗi thì sẽ không có được thành tựu trong mắt số đông. Bạn muốn được vui vẻ thì không nên để tâm tới lời bình luận của người khác. Bạn muốn bay nhảy phương trời xa xôi thì phải dũng cảm rời xa môi trường an nhàn hiện tại. dù sao ý kiến của riêng tôi là người ỷ thế bản thân mình thông minh rồi sống cho qua ngày đều là kẻ ngớ ngẩn tôi biết bạn rất biết cách quản lý thời gian ví dụ như khi nhận được một nhiệm vụ bạn sẽ phân chia chính xác khoảng thời gian cần hoàn thành nhiệm vụ này thành 10 phần thời gian của 9 phần đầu tiên dùng để vui chơi một cách vui vẻ và nhàn hạ đợi đến khi thời gian của phần thứ 10 gao rú gọi tên Bạn liền thành thạo chia tiếp khoảng thời gian thứ 10 đó Thành 10 phần tương tự như vậy Cho tới khi không thể nào chia cắt được nữa Bạn bắt đầu trở nên lo lắng, bực bội Sau đó quên ăn, quên ngủ để chạy cho kịp thời hạn Đúng vậy, không tới giây phút cuối cùng Bạn sẽ không biết giới hạn cao nhất của bản thân mình nằm ở đâu Khi đi học, bạn đại khái đã sắp xếp kế hoạch học tập như thế này Thứ hai kết thúc kỳ nghỉ Nên nghỉ ngơi một chút vì vậy hiệu quả bằng không Thứ ba vẫn nghỉ ngơi chưa đủ tiếp tục nghỉ Thứ tư lúc thì lên Weibo lúc lại lên WeChat hiệu quả tiếp tục bằng không Thứ năm bắt đầu mong đợi kế hoạch thú vị của kỳ nghỉ cuối tuần hiệu quả vẫn bằng không Thứ sáu nghĩ rằng dù sao cũng sắp nghỉ cuối tuần rồi chuyện gì cũng đợi để sang tuần sau tính tiếp khi đi làm bạn phát hiện ra rằng trời mưa thích hợp ở nhà ngủ. Trời nắng thích hợp để ra ngoài đi dạo. Trời tuyết thích hợp để tụ tập bạn bè cùng ăn lẩu. Trời dâm mát thích hợp để tìm một góc yên tĩnh ngồi nghỉ ngơi. Đúng vậy, năm rộng tháng dài lại không có lấy một ngày thích hợp cho việc học hành hay làm việc. Lại thử nhìn xem, bạn đang làm gì mỗi ngày? Sáng sớm khi chuông báo thức gieo vang, phản ứng đầu tiên là liếc nhìn chiếc đồng hồ nhằm xác nhận xem Mình còn có thể nằm thêm bao lâu nữa. Chưa đầy 10 phút sau đó, lý trí của bạn đẩy lùi cơn buồn ngủ, bạn lại mở chừng đôi mắt. 30 giây tiếp theo, trong đầu óc mơ mơ màng màng của bạn xảy ra hàng loạt trận chiến. Thanh thế lớn mạnh, với sự trợ giúp của số dư trong thẻ ngân hàng, lý trí của bạn liên tục chiến thắng những kẻ địch lớn mạnh như muốn nghỉ việc, muốn xin nghỉ, cùng lắm thì đến muộn. Cuối cùng, bạn cũng đã lôi được bản thân mình rời khỏi giường. Tùy thuộc vào giới tính, tính cách, thu nhập, độ tuổi và nhiệm vụ khác nhau, trong vòng 3 đến 30 phút sau đó, bạn đã chỉnh trang lại bản thân một cách gọn gàng, đạt đến tiêu chuẩn có thể bước ra khỏi nhà để gặp gỡ người khác. Ngày nào bạn cũng sống một cách rất có nguyên tắc, ví dụ như khi làm một việc gì đó hoặc là dứt khoát không làm, hoặc là nhất định phải làm thật tốt nhưng nếu như cuối cùng không thể hoàn thành thì cũng thôi vậy lại ví dụ như hàng tuần hàng tháng hàng năm đều ra sức hô vang cố lên mượn hai tên sách của lỗ tấn để nói thì là vừa do dự vừa gào thết buổi sáng giống như chưa được ngủ buổi chiều giống như chưa tỉnh ngủ buổi tối hào hứng hăng tiết vịt khó khăn lắm mới đến cuối tuần Hàng xóm của bạn luôn có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra rất đúng lúc. Còn chưa trả lời thư trong email, chưa bắt đầu tụ tập, sách mới mua còn chưa đọc, dường như còn chưa làm được điều gì, trượt phát hiện ra đã 4 giờ chiều ngày Chủ nhật rồi. Thế giới công danh lợi lộc luôn luôn là lối vào của những người cố gắng để thay đổi, cũng luôn luôn là cái cớ của những người không dám thay đổi. Nếu như thời gian rảnh rỗi của bạn không dùng để học tập, mọi tinh lực của bạn đều dùng để ứng phó với vai diễn, người ba phải. Thời gian giảng trí của bạn chỉ để theo dõi các sâu tạp kỹ và phim truyền hình. Phần lớn sự nhiệt tình của bạn dùng để chạy theo trào lưu và thẩm mỹ của số đông. Năng lực thực hành của bạn càng ngày càng kém. Chỉ thỏa mãn với phần chung, hạ du của dòng chảy Bạn càng ngày càng hay tự cho rằng mình thông minh Càng ngày càng nhiều lời than vãn, trách móc đối với việc và người khác Càng ngày càng hay nhớ lại chuyện cũ Những lựa chọn sai lầm càng ngày càng nhiều Vậy thì sa đọa đã lặng lẽ xảy đến rồi Tệ hại hơn là chơi thêm một lát nữa trì hoãn thêm một lát nữa Đợi thêm một chút nữa Xin thêm một tập nữa, nghe ra đều là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong đó mang theo mầm bệnh của sự thỏa hiệp, rệu dã, trì hoãn. Nó sẽ dần dần ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạm của bạn, tiến thẳng tới xương tủy của bạn, khiến bạn cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được. Theo tôi, khi bạn phải hoàn thành một nhiệm vụ khiến bạn lo lắng, cảm thấy áp lực, đối sách tốt nhất là lập tức bắt tay vào làm việc ngay, Cố gắng hết sức, đẩy nhanh tiến độ, dũng cảm thử nghiệm Mỗi một hạng mục tiến độ trong nhiệm vụ này tiến lên một chút Nỗi lo lắng của bạn sẽ giảm bớt đi một phần Tuyệt đối không nên trần trừ, chờ đợi Điều này chỉ khiến bạn chịu đủ nỗi dày vò trong lo lắng tột cùng mà thôi Trong độ tuổi thanh xuân mà số dư đã cạn kiệt một cách nghiêm trọng này Bạn càng phải thiết thực, kiên nhẫn làm điều gì đó Cuộc sống luôn luôn như vậy Cứ làm mãi mãi, rồi sẽ xuất hiện đường đi, nước bước. Kiên trì giống như việc bạn là một người khai hoang. Cho dù trước mặt là một giải hoang vu, cho dù bạn là người đầu tiên đến nơi đây, bạn cũng phải trông đợi đến ngày nơi đó người đông nhìn nghịt. Thường xuyên có các bạn trẻ hỏi tôi, sống ở trên đời có ý nghĩa gì? Tại sao phải đi học? Tại sao phải hẹn hò yêu đương? Tại sao phải kết hôn? Tại sao phải tìm việc làm? Tại sao cần phải cố gắng? Tôi giải thích một hồi, kết quả là chỉ mấy ngày sau, bọn họ lại đến hỏi những câu tương tự. Vì vậy, sau đó tôi đã nói thẳng với họ rằng, đừng hỏi tại sao phải làm việc này, trước tiên hãy tự hỏi bản thân mình đã làm được điều gì đã. Thực ra tôi muốn nói là, có rất nhiều việc bạn bắt buộc phải làm ngay bây giờ. Có thể phải đợi rất lâu sau đó bạn mới hiểu rõ tại sao. Có rất nhiều việc hiện giờ bạn cảm thấy vô vị. Có thể phải đợi khi bạn hoàn thành rồi mới nhìn thấy được nó có ý nghĩa gì. Bản thân cuộc sống luôn mang theo những điều khoản nga ngược. Nếu bạn không cố gắng, kết cục thường rất tệ. Còn khi đã cố gắng rồi, kết quả cũng chưa chắc đã đúng với mong ước của bạn. nhưng chỉ có những người đã từng cố gắng mới biết được ưu điểm của sự cố gắng. Lấy một ví dụ, bạn của thời điểm này giống như người giặt quần áo trong một căn phòng tối, rất vô vị, rất khổ cực, bạn có thể lười biếng, cũng có thể chăm chỉ, không ai cầm roi đốc thúc bạn, tất cả đều dựa vào sự tự giác của bạn. Bỗng nhiên có một ngày, đèn điện trong căn phòng bừng sáng, người lười biếng tiêu tốn khoảng thời gian tương tự, Nhưng thứ mà anh ta nhìn thấy chỉ là một đống quần áo chưa giặt, còn thứ mà người chăm chỉ nỗ lực nhìn thấy chính là thành quả lao động của mình. Số quần áo được giặt giũ một cách chăm chỉ đó sẽ được đặt sạch sẽ ngay trước mặt anh ấy. Anh ấy sẽ cảm thấy những ngày tháng tưởng chừng như tăm tối kia không hề lãng phí, sẽ cảm thấy những khó nhọc kia thật xứng đáng. Đương nhiên rồi, tôi vẫn hy vọng cuộc sống của bạn có người chiều chuộng. Nhưng nếu không có, vẫn hy vọng bạn có thể bền bỉ, kiên nhẫn, nếu không thể, vậy tôi chúc bạn mặt dày, nếu không thể làm được, vẫn chúc bạn có người chiều chuộng. Chỉ e là bạn đã không có người chiều chuộng, cũng không thể nỗ lực thay đổi, đồng thời còn không chịu mặt dày, sau đó còn đặc biệt thích nhấn mạnh, thích thể hiện tôn nghiêm và vui vẻ. Chỉ e là bạn trì hoãn tất cả những việc nhỏ nhặt không muốn đối diện, những vấn đề khó khăn không dám đương đầu của hiện tại sang ngày mai, sau đó còn an ủi bản thân mình, ngày mai sẽ tốt hơn. Suy nghĩ của bạn thật là hão huyền. Thái độ sống tích cực nhất chính là đích thân thay đổi hiện tại, chứ không phải là chờ đợi tương lai tới cứu viện. Cũng giống như có một đoạn văn đã viết như thế này, làm người sống trên thế giới này, bạn chỉ cần biết hai việc, Một, thế giới này chắc chắn tồn tại người không cần đi học cũng rất thông minh, không cần cố gắng cũng sống rất tốt, thậm chí không cần tiền cũng có thể vui vẻ. Hai, người đó chắc chắn không phải là bạn. Thất bại có phải là mẹ của thành công hay không? Điều này tôi không dám chắc, nhưng tôi dám khẳng định rằng phải hành động quả quyết thì mới dễ chạm tới thành công. Không sống theo cách bạn từng nghĩ, thì có thể nghĩ theo cách bạn đang sống. Bạn cảm thấy cuộc sống thật dệu dã, chỉ leo tèo vài chuyện mới lạ, còn những chuyện buồn bực lại xuất hiện liên tục. Cuộc sống hàng ngày hệt như đi xuyên qua một trận địa lôi, được làm từ phân chó, bạn buộc phải tiến về phía trước. Trong lòng biết rõ không thể chết được, nhưng cũng biết không thể tốt lên được. Bạn cảm thấy sống một cách rất bất đắc dĩ, Rất nhiều lựa chọn đều phản lại cách suy nghĩ của bạn. Có sự lựa chọn, bạn không hề cảm thấy hài lòng, chỉ là vì ngại phiền phức. Có sự lựa chọn, không phải là vì chiến thắng, mà là vì sợ thua. Có sự lựa chọn, không phải bởi vì đam mê, mà chỉ là bởi sợ người khác nói ra nói vào. Vì vậy, bạn gánh vác một cách không cam lòng, gắn bó một cách không dứt khoát, cố gắng một cách không rõ ràng. Kết quả là cuộc sống trước mắt của bạn biến thành rất không thoải mái, lại không dám như thế này, cũng không thể như thế kia. Tay tay lặp đi lặp lại một câu nói tới 8 lần. Tôi là gã điên, bôi mặt mũi xanh lè, đầu mang một dây thuốc mổ dài, ao ước muốn đốt một que diêm thoáng hiện ra trong đầu tôi như một áng mây. Tôi lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, Liền vội vàng hỏi cô ấy xem đã có chuyện gì xảy ra Kết quả là cô ấy hỏi từ Tại sao lại phải học đại học Tại sao phải đi học Rồi hỏi đến tại sao phải sống Khởi nguồn chỉ là vì cô ấy rớt môn tiếng Anh Nhưng điều khiến cô cảm thấy suy sụp hơn nữa Đó là cô chợt nhận ra rằng Bản thân mình không có mục tiêu phấn đấu Không có lý tưởng Không có động lực Không có sở thích Làm gì cũng không tích cực thường đờ đẫn vô vị chỉ mưu cầu cơm áo qua ngày đồng thời cô lại nhận thức rất rõ rằng thời gian học đại học vô cùng quý báu các loại học phí và lệ phí vô cùng đắt đỏ cha mẹ vô cùng khó nhọc cạnh tranh xã hội vô cùng khốc liệt cô cũng thử ép buộc bản thân mình phải học hành nhưng mới đọc sách được 10 phút lại bất giác lướt Weibo vô hết nửa giờ đồng hồ Nhớ rất kỹ thời gian công chiếu của các bộ phim, ngày sinh nhật của các ngôi sao, ngôi sao xui xẻo nào vì một chuyện gì đó mà đánh mất lượng fan hâm mộ, nhưng lại không thể nhớ nổi 10 phút trước đó đã đọc được những gì. Cô nói từ sau khi vào đại học, ý nghĩ đầu tiên khi mở mắt ra mỗi buổi sáng đều là bỏ học. Đầu óc cô lúc nào cũng quẩn quanh một nỗi buồn bực rất khó hiểu, không biết phải làm gì, sách vở chất đống sang một bên. rồi đến trang số 8, một tuần sau vẫn dừng ở trang số 8 Cô nói cô bắt đầu cảm thấy học tập chăm chỉ là một việc rất khó Nhưng trước khi vào đại học, cô chưa từng đau khổ vì chuyện học hành Giờ đây công việc bận rộn nhất mỗi ngày của cô là liên tục lướt Weibo và khoảnh khắc WeChat Sau đó nằm trên giường suy nghĩ tới các vấn đề liên quan tới vũ trụ, số mệnh, triết học và sinh tử Cô nói đây không phải là thành phố yêu thích của cô, cũng không phải là trường đại học cô ao ước. Chuyên ngành học lại càng không, xung quanh cô cũng chẳng có ai yêu mến cô cả. Cô nói cô đã không tìm được động lực của việc học hành, cũng không tìm thấy hy vọng trong cuộc sống, càng không biết tương lai ở đâu. Cô ấy hỏi tôi, Anh Dương, em phải làm thế nào? Cảm giác thật bất lực, cảm giác cuộc sống sắp hết rồi. Tôi trả lời, Bạn cần làm rõ hai vấn đề Một là tại sao bạn lại ở nơi mà bản thân mình căm ghét này Hai là tương lai mà bạn mơ ước đang ở đâu Thực ra tôi muốn nói rằng Nếu bạn muốn biết quá khứ của mình có đạt yêu cầu không Đừng ngại tự hỏi bản thân mình có đang hài lòng với hiện tại không Nếu bạn muốn biết tương lai của mình có tươi đẹp không Đừng ngại tự hỏi bản thân hiện giờ mình có đang thực sự cố gắng không Mất tự do lớn nhất của một người chính là cứ đứng nguyên tại chỗ trần trừ lưỡng lự, sau đó khẳng định rằng mình đã hết đường rồi nhưng vấn đề là không biết đi đâu và không có sự lựa chọn thì thực mới là hai chuyện khác nhau ở độ tuổi trên dưới 20 ai cũng có những lúc mơ hồ mù mịt đó là điều rất bình thường không biết phải nỗ lực như thế nào không biết phải trải qua bao nhiêu tranh đấu Thì cuộc đời mới có những thay đổi lớn Tuy nhiên nếu bạn chăm chỉ đọc sách kiên nhẫn nghe giảng Vận động rèn luyện thể lực một cách có quy luật Học tập và tích lũy có mục đích Lúc đó có thể không cảm thấy có thay đổi gì Nhưng trên thực tế Cuộc đời của bạn đã bắt đầu khác đi rồi Chỉ e là bạn tới học ở một trường đại học Mà cô ba của bạn cảm thấy rất tốt Lựa chọn một chuyên ngành Mà bác cả của bạn cảm thấy rất dễ xin việc Sau khi tốt nghiệp, tới một thành phố mà bạn học của bạn cho rằng có tiền đồ vào một công ty mà các bậc đàn anh, đàn chị của bạn cảm thấy rất ổn Ở thành phố xa lạ, bạn nói những lời mà đồng nghiệp cảm thấy đúng Tìm một người yêu mà bạn thân nghĩ rằng người đó không tồi Sau đó dầu dĩ khổ sở nói rằng Đây không phải là cuộc sống mà tôi mơ ước Đó đương nhiên không phải, chắc chắn là không phải rồi Có một đoạn văn được lưu truyền rộng rãi Khi tôi còn trẻ trí tưởng tượng của tôi chưa từng bị giới hạn Tôi mơ ước thay đổi thế giới này Sau khi trưởng thành Tôi phát hiện Tôi không thể thay đổi thế giới này Tôi bèn thu ngắn tầm nhìn lại một chút Quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi Thế nhưng dường như Tôi cũng không có cách nào Để thay đổi đất nước của mình Đến khi bước vào tuổi xế chiều Tôi phát hiện ra rằng Tôi không thể thay đổi đất nước. Nguyện vọng cuối cùng của tôi chỉ là thay đổi gia đình tôi. Thế nhưng điều này cũng không thể. Đến khi tôi nằm trên giường, sắp được đưa vào áo quan, tôi chợt ý thức được rằng nếu ngay từ đầu tôi chỉ thay đổi bản thân mình, sau đó trở thành một tấm gương, tôi có thể thay đổi gia đình tôi. Dưới sự giúp đỡ và động viên của những người trong gia đình, tôi có thể làm một vài việc cho đất nước. Sau đó, ai biết được chứ tôi thậm chí có thể thay đổi được thế giới này nếu bạn tạm thời không thể làm những chuyện kinh thiên động địa vậy thì hãy thật nhiệt tình làm tốt những chuyện nhỏ ngay trước mắt khi những ý nghĩ lười biếng trì hoãn từ bỏ xuất hiện đừng ngại dơ nắm đấm lên nhắc nhở bản thân mình kiên định thêm một chút khi cảm thấy ước mơ thật xa vời đừng ngại lập ra một vài mục tiêu nhỏ Ví dụ như hãy thật lòng kết giao với một vài người bạn tốt, đọc thêm những quyển sách làm phong phú tâm hồn, luyện tập rèn luyện sức khỏe và chăm sóc bản thân một cách có quy luật, tích lũy những kiến thức chuyên ngành mà công việc tương lai đòi hỏi một cách có mục đích. Nếu làm được như vậy, cho dù thời đại học của bạn trôi qua hết sức bình thường, bạn cũng đã ưu tú hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Bạn ép buộc bản thân mình cố gắng thêm một chút, Cuộc sống mới đối xử dịu dàng với bạn hơn một chút. Một nửa mà bạn sẽ gặp trong tương lai có thể sẽ càng hài lòng hơn một chút. Quy tắc vận hành của thế giới là bạn trở nên ưu tú rồi, những việc khác mới theo đó mà dần tốt lên. Cô Hạ dạy tiếng Anh ở một trường trung học trọng điểm. Công việc bận rộn, áp lực lớn, ngày nào cũng bận tới hơn 10 giờ đêm mới về nhà. Nhưng vừa bật WeChat lên đã có một hàng người nhờ cô giúp đỡ. Người này nhờ cô dịch một câu danh ngôn người nổi tiếng Người kia nhờ cô dịch một đoạn phụ đề trên video Còn có cả một số danh từ thuộc chuyên ngành sinh học hoặc triết học Thậm chí là dịch từ văn tự cổ đại Trung Quốc sang tiếng Anh Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy mệt tới mức muốn chết đi rồi Bởi vì có những bản dịch vô cùng tốn thời gian Có những bản dịch cần tra cứu khối lượng tài liệu lớn Có cả những đoạn mà bản thân cô cũng không thể dịch nổi Cô nói, những người khác đang bận rộn để thoát nghèo, còn tôi đang bận rộn dụng tóc. Đôi khi tóc dụng cả mảng mà thực sự không hề cảm thấy đau đớn chút nào, lúc đó đã tự nghĩ thầm. Nếu như mỗi sợi tóc phân chia biến thành một người thì tốt biết bao. Một người phụ trách việc đối phó với đám học sinh nghịch ngợm, một người phụ trách soạn bài, người khác chuyên phụ trách công việc phiên dịch cho người thân và bạn bè. Tôi hỏi cô ấy, Bạn đã từng từ chối họ chưa? Cô nói Chẳng có cách nào để từ chối Họ đều là người thân và bạn bè của tôi Chắc chắn là phải khó khăn Thì họ mới nhờ tôi giúp đỡ Tôi lại hỏi Vậy bạn nói với họ rằng Bạn rất bận và rất mệt chưa? Cô ấy nói Nói với họ những điều đó Chẳng phải đang từ chối họ sao? Tôi mỉm cười bất đắc dĩ Trong mắt bọn họ Bạn không chỉ hòa đồng, dễ gần, có nhiều thời gian, sức lực, lại có kiến thức chuyên môn chắc chắn, họ không nhờ bạn giúp đỡ, quả là có lỗi đối với bạn. Thực ra bạn không có tư cách để trách người khác được voi, đòi tiên, suy cho cùng, mỗi lần đều do bản thân bạn lùi một bước trước. Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã từng bị liên lụy bởi, ngại ngùng chưa? Khi người khác từ chối bạn, luôn rất nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng đến lượt bạn từ chối người khác lại cần hạ quyết tâm rất nhiều lần như đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn. Khi giúp đỡ người khác càng cần phải thận trọng tỉ mỉ hơn làm việc của mình nhiều thậm chí còn cảm thấy đó chính là bổn phận của mình còn bản thân mình lại chưa từng mở miệng yêu cầu người khác bởi vì lo sợ sẽ bị từ chối mỗi lần bình luận đều phải nghĩ ngợt lựa chọn từ ngữ rất lâu bình luận rồi thì sợ bạn bè không vui không bình luận, cũng sợ bạn ấy phiền lòng. Thái độ của người khác hơi lạnh nhạt một chút, bạn liền nghĩ liệu có phải mình đã khiến bạn ấy không vui rồi không? Lo sợ đối chất, lo sợ mâu thuẫn, nhìn bề ngoài tưởng như đang vui vẻ giúp đỡ người khác, nhưng lại không hề tự nguyện, thích đoán ý qua lời nói và sắc mặt, chỉ vì sợ người ta phủ nhận. Rất nhiều lúc, dù năng lực và thời gian không cho phép, Bạn cũng vẫn hứa hẹn, khẳng định sẽ làm được. Bạn không dám tỏ rõ suy nghĩ và cách nhìn nhận thực sự của mình bởi lo sợ, bởi ngại ngùng. Vì vậy, bạn cố gắng tránh để xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai, phải làm những việc khiến người khác cảm thấy thoải mái và yêu thích. Trong quá trình này, bạn không ngừng đè nén suy nghĩ và tình cảm thực sự của mình, không ngừng lựa ý cho vừa lòng người khác, cho tới khi cảm giác ấm ức, bùng nổ. Trở thành đối tượng để bất kỳ ai Cũng có thể tùy tiện tức hiếp Mọi lúc mọi nơi Ngoài miệng lần nào cũng nói Tùy thôi Trong lòng lần nào cũng nghĩ Sao có thể như thế được chứ Thái độ thể hiện trước mọi người là Rất vui được phục vụ bạn Trong lòng lại đang gào thét Bạn có phiền không hả Nhưng bạn đừng quên Khi bạn nói yes với một ai đó Trên thực tế bạn đã nói no Với người khác và việc khác rồi chúng ta sống trong một xã hội có tình người không thể tránh được việc nhờ người khác giúp đỡ và được người khác nhờ vả nhưng tôi hy vọng bạn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa giúp đỡ và dung túng cần giúp đỡ những người đã cố gắng hết sức nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả chứ không giúp những người tươi cười ngửa tay ăn sẵn nếu không anh ta sẽ càng ngày càng quen nhờ bạn giúp đỡ Đồng thời nghĩ rằng bạn đương nhiên phải giúp đỡ anh ta Tôi không cần bạn phải lòng gan dạ sắt Mà chỉ hy vọng bạn biết tự lượng sức mình Cần phải nghĩ tới khả năng, thời gian và sức lực của mình Cần giúp đỡ trong phạm vi điều kiện cho phép Chứ không nên bất chấp tất cả để làm vừa lòng người khác Đừng nên mê mẩn suy si dại với hình tượng người tốt này Rất nhiều người ngoài miệng nói người khác là người tốt Nhưng thực ra trong bụng đang thầm nghĩ, hiện tại bạn hữu dụng với tôi Nào hãy tuyên thệ trên danh nghĩa sự tự do mà bạn tôn sùng và sinh mệnh mà bạn yêu quý Sẽ không gây khó dễ cho người khác, cũng không cho phép người khác gây khó dễ cho bản thân mình Không nịnh bợ lấy lòng những người không quá quan trọng, cũng không đón nhận ý tốt, lòng tốt của người không quá quan trọng gửi tới mình Trên mạng có một đoạn văn được chia sẻ rộng rãi Khi bạn kiếm được 10.000, bạn cảm thấy đã rất tuyệt vời rồi, không phải lo chuyện ăn mặc nữa Khi bạn kiếm được trăm nghìn bạn cảm thấy tiền không đủ tiêu, không mua nổi những món hàng xa xỉ Khi bạn kiếm được một triệu, bạn cảm thấy mình thật nghèo, không mua nổi xe đẹp, nhà đẹp Kết quả là người đau càng ngày càng cố gắng bởi vì anh ta không cho phép bản thân mình nghèo Còn người nghèo lại càng ngày càng thoải mái, nhàn hạ, bởi vì họ tự biết thỏa mãn. Vì vậy, chúng ta thường xuyên nhìn thấy, có người sống mơ hồ hết quá nửa đời người, ngày nào cũng oán trách cha mẹ, oán trách xã hội, sau khi oán trách, lại ngu ngơ, đần độn sống tiếp. Có người không có trí tiến thủ trong công việc, chê bai đồng lương ít ỏi, nhưng lại không có bản lĩnh. Vì vậy, tự an ủi bản thân mình rằng, khổ đau của người đời muốn ngắn ngủi đừng ép bản thân mình quá mệt mỏi có người kết bạn xã giao lúc thì đi chơi với nhau lúc lại chia xa bởi vì không có khả năng giữ bạn bè ở bên mình nên bắt đầu ngưỡng mộ giang hồ nghĩa khí trong tiểu thuyết sau đó lại tiếp tục kết bạn xã giao có người bắt đầu có một cuộc hôn nhân tạm bợ luôn tức giận bởi có quá nhiều điều bất mãn nhưng lại không dám ly hôn vậy nên thường xuyên ngưỡng mộ tình yêu tự do phóng khoáng trong các bộ phim truyền hình điện ảnh sau khi ngưỡng mộ rồi lại tiếp tục tức giận tiếp tục cảnh gà bay chó chạy tần suất như vậy xảy ra nhiều rồi bạn sẽ tự tạo cho mình những lý do nhìn có vẻ hợp lý hợp tình tìm cho mình rất nhiều cái cớ chỉn chu đàng hoàng sau đó hoàn toàn yên lòng đón nhận và duy trì hiện trạng trở nên lười biếng tùy tiện tạm bỡ và càng không có giới hạn Nhưng vấn đề là ngoan ngoãn thuận theo cuộc sống cũng không thể khiến cuộc sống của bạn tốt hơn Điều này sẽ chỉ khiến bạn dần dần đi lệch khỏi cuộc sống mà mình mong muốn dần dần trở nên tự coi thường bản thân mình Từng mơ ước vác gương đi khắp đất trời ngắm nhìn cảnh phồn hoa khắp thế gian Sau đó thì sao bài vở nhiều quá nên không đi nữa công việc quá bận nên không đi nữa kết hôn rồi, con cái lớn rồi nên không đi nữa. Vậy là hoài bão những năm mười mấy, hai mươi tuổi của bạn, đến năm hai, ba mươi tuổi chỉ còn thoi thóp, đợi đến sau ba mươi tuổi về cơ bản đã hoàn toàn tàn lụi. Nhiều khi bạn phải tốn rất nhiều sức lực mới thuyết phục được bản thân mình, nghĩ rằng cúi đầu chịu nhún nhường trước cuộc sống, cuộc sống sẽ đối tốt với mình hơn một chút. Kết quả lại phát hiện ra rằng, Cuộc sống luôn được voi đòi tiên bởi vì nó luôn hy vọng bạn có thể quỳ sụp xuống Vì vậy nếu ước mơ của bạn vẫn chưa hoàn toàn chết lụi Nếu hứng khởi của bạn vẫn còn nhen nhóm nếu bạn vẫn không cam tâm Vậy thì đừng buông thả bản thân thêm nữa Hãy nắm chặt tay hãy thay đổi một cách kiên nhẫn đúng nhịp độ và có mục đích Cái gọi là già cỗi chẳng qua là chịu chấp nhận mà thôi Là do bạn cảm thấy mãi mãi chẳng thể rũ bỏ khó khăn trước mắt Cảm thấy những việc muốn làm mãi mãi không thể làm được Cảm thấy nguyện vọng mãi mãi không có cách nào thực hiện được Nhưng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng Có rất nhiều ngã rẽ trong cuộc đời của mỗi người Dù là thi lên cấp 3, thi lên đại học, học đại học hay là làm việc, yêu đương, kết hôn Đều chỉ là một trong những ngã rẽ của đời người Khi bạn đứng ở ngã rẽ, bạn sẽ lo lắng, nghĩ rằng sự lựa chọn trước mắt là quan trọng nhất. Hậu quả nghiêm trọng nhất là nhầm tưởng rằng nó quyết định niềm vui, hình tượng, thậm chí là cả vận mệnh của mình. Thế nhưng đến khi bạn đi tới ngã rẽ tiếp theo, bạn sẽ phát hiện ra, hóa ra mỗi ngã rẽ đều chỉ là bước ngoặt tự nhiên, nhỏ bé của đời người mà thôi. Nó vĩnh viễn không thể quyết định tôi là ai. Tôi cần đi đâu và tôi muốn trở thành người như thế nào? Nói theo cách khác, bạn luôn có quyền lựa chọn, bạn luôn có khả năng thay đổi. Chỉ e là bạn đã chịu chấp nhận thôi. Nếu bạn chưa từng từ bỏ, hiện thực luôn tươi đẹp hơn mộng tưởng. Nhưng nếu bạn tình nguyện cúi đầu, đâu đâu cũng sẽ là gông xiềng Mong sao có một ngày khi bị hiện thực quật ngã, bạn có thể tự kéo mình đứng dậy. phủi bỏ lớp bụi đất sau mông rồi nói với một vẻ mặt không chịu khuất phục hai một mong sao có một ngày khi hiện thực gửi đến bạn một bộ gông xiềng mới bạn sẽ có đủ dũng khí từ chối không ký nhận đồng thời trả lời với vẻ mặt kiêu hãnh xin thứ lỗi vì không thể tuân lệnh Tuyệt đại đa số các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời Đều bắt nguồn từ quan điểm nước chảy đèo trôi đáng chết đó Từng nghe rất nhiều câu chuyện khích lệ ý chí Đã xem rất nhiều bộ phim đặc sắc Cũng từng đi rất nhiều vùng đất xa xôi đầy chất thơ Dù là buông bỏ hay cảm khái Dù là vô cùng phấn khích hay khóc lóc thảm thiết Dù là mở rộng tầm mắt hay tiêu hết sạch tiền Chủ ý của bạn tuyệt đối không phải vì hăng máu rơi lệ giả bộ nho nhã văn vẻ một cách đơn giản mà là muốn tạo gợn sóng nhỏ cho cuộc sống vốn dĩ đã rất vô vị để những tháng ngày uể oải kia có thêm chút ý nghĩa để bản thân mình trước lúc lâm chung có thể kìm ngựa trước vực thẳm có thể gắng ngượng vượt qua lúc đau buồn có thể mở rộng trong sáng những khi mờ mịt để bản thân mình không đến nỗi trở thành kẻ ngốc trong mắt người khác không đến nỗi trở thành kiểu người mà mình tâm ghét nhất. Điều kỳ lạ là bạn ngoài miệng nói rằng mình phải yêu quý bản thân, nhưng người cố gắng hết sức đẩy bản thân xuống vực sâu lại chính là bạn. Dơ cao nắm đấm, muốn quyết chiến một trận đại chiến với cả thế giới là bạn. Vừa ra trận đã ngoan ngoãn buông vũ khí đầu hàng cũng chính là bạn. Kết quả là có rất nhiều chuyện tốt đẹp đã bị chúng ta dơ hai tay dâng tặng người khác như vậy. Khi còn một tháng nữa là tới kỳ thi nghiên cứu sinh. Cậu em học khóa dưới đã đăng một bài trên khoảnh khắc WeChat. Tháng 12, xin hãy đối xử với mình tốt một chút. Mình nhất định phải chuẩn bị thi nghiên cứu sinh thật tốt, chăm sóc bản thân thật chu đáo, rảnh rỗi phải chạy bộ để thay đổi tính khí nóng nảy của mình. Kèm theo đó là một tấm ảnh tự sướng của cậu ấy. Phong nền của bức ảnh là đám đông đang cắm đầu học bài trong phòng tự học, Rất nhiều người vào bấm nút yêu thích và động viên Còn tôi lại lờ mờ nhìn thấy phần chưa nói hết của bài đăng này Nếu mình chưa làm được những điều vừa kể trên Vậy thì tháng sau mình lại đăng thêm một lần nữa Vì từng có thời gian làm việc chung trong tòa soạn báo của trường Nên tôi khá hiểu cậu ấy Nếu chỉ đơn thuần xét về mặt hình tượng Cảm giác cậu ấy mang lại cho mọi người đều thực sự tốt đẹp Hơn nữa còn thường xuyên thể hiện một cách rất lịch sự nhưng khi làm việc lại luôn mắc sai sót. Nếu không phải vì quên thì là do nhớ nhầm ngày tháng, nếu không phải do quá bận thì là do xóa nhầm văn bản. Lý do phong phú đến nỗi có thể nhét đầy vài con tàu Titanic. tòa soạn báo của trường hồi đó tổng cộng có 5 người phụ trách công việc viết bài, lần nào cũng là cậu ấy lề mề, chậm chạp nhất, hoặc là gấp rút hoàn thành vào đêm trước hạn nộp. hoặc là nộp sớm một bản thảo cần người khác chỉnh sửa rất nhiều sau đó bị người hướng dẫn phê bình vài câu cậu ấy liền chủ động rút lui Ấn tượng của cậu ấy đối với tôi là dường như mọi khó khăn đều có thể hạ gục cậu ấy cậu ấy nói muốn thi nghiên cứu sinh nhưng lịch sinh hoạt trong thời gian ôn thi lại như thế này vì đêm hôm trước thức khuya nên ngủ tới trưa hôm sau mới dậy sau đó tới căng tin ăn tạm chút gì đó rồi lại vác một đống tài liệu ôn thi tới phòng tự học. Mất một giờ đồng hồ để bản thân tĩnh tâm trở lại, sau đó tốn thêm nửa giờ đồng hồ làm hết hai bài đọc hiểu. Khi so sánh đáp án, phát hiện ra có mười câu hỏi, thì trả lời sai tám câu, còn hai câu đúng là do đoán mò. hễ bực tức, liền gập sách lại, tiện thể rút điện thoại ra, thầm nghĩ, nghỉ ngơi một chút rồi cố gắng tiếp. Sau đó tiếp tục lướt xem tin tức trên khoảnh khắc WeChat hết 1 giờ đồng hồ, lại thêm nửa giờ đồng hồ đọc những thông tin nóng trên Weibo, cho tới khi cảm thấy đói bụng thì đi ăn tối. Buổi tối tiếp tục tới phòng tự học. Khi tới, làm đến câu hỏi lựa chọn thứ hai, điện thoại rung lên vài nhịp, mở ra xem, hóa ra là một tin nhắn rác, sau đó lại không thể buông điện thoại xuống được nữa. Dù không chơi trò chơi, cũng không có ai liên hệ. Cậu thà rằng cầm điện thoại lướt một vòng Weibo và khoảnh khắc WeChat Xem có thông tin gì mới không ngây người ngồi nhìn phần mềm WeChat hoặc QQ. Không có ai tương tác cho tới khi hai mắt cay xè mới nhận ra đã đến giờ đi ngủ rồi Nhưng nằm xuống rồi vẫn thấy rất tỉnh táo Vậy là lại cầm điện thoại lên tiếp tục thức đêm mỗi đoạn video đều vô cùng thú vị mỗi nhân vật chính đều vô cùng thành công mỗi một cảnh đẹp đều khiến bản thân trầm trồ ngưỡng mộ cho tới khi tắt điện thoại rồi mới phát hiện đầu óc trống rỗng hai tay trống rỗng cứ như vậy cậu ấy đã cứng rắn cương quyết biến những ngày tháng vốn cần khổ luyện phấn đấu chuẩn bị cho kỳ thi trở thành quãng thời gian tiêu khiển thoáng một cái đã trôi qua mất tín điều cuộc sống của rất nhiều người là muốn làm việc gì thì làm việc đó không muốn làm thì không làm. Còn những việc không thể không làm thì vừa trì hoãn vừa làm Thực ra nguyên nhân thất bại của phần lớn các kế hoạch thường không phải vì không có năng lực điều kiện không đủ mà bởi vì không có năng lực tiến hành không có đủ lòng kiên trì để thoải mái và tiết kiệm sức lực một cách tối đa rất nhiều người lựa chọn lười biếng ở chỗ này một chút và khôn lỏi ở chỗ kia một chút một cách đầy may mắn Vậy còn bạn thì sao Muốn bản thân mình có nghị lực Bạn tải về rất nhiều phần mềm để rèn luyện sức khỏe Đọc sách và thể học thuộc từ mới Dưới sự nhắc nhở, giám sát và đôn đốc không ngừng của chúng Cuối cùng bạn gỡ từng cái một Muốn giảm cân, bạn hô hào khẩu hiệu không biết bao nhiêu lần Hạ quyết tâm không biết bao nhiêu lần Nhưng hôm nay tâm trạng không vui Ngày mai thời tiết không tốt Cuối cùng chạy bộ trở thành việc để ngày mai rồi tính, còn ăn kiêng trở thành kế hoạch ăn nốt bữa này rồi tính sau. Muốn học vẽ tranh sơn dầu, tiền mua chọn bộ màu vẽ và bút vẽ, nhưng màu sắc pha trộn không đẹp, đôi mắt vẽ ra cũng bị siêu vẹo, thế là gói ghém đống đồ nghề lại, bỏ quên trong một góc tường nào đó. Muốn học chơi cờ vây, liền ghi danh theo học một lớp, cũng nghiên cứu được vài nước cờ. Hy vọng có thể đánh bại mọi đối thủ trong trường học Kết quả là vào một cuối tuần vui vẻ nào đó Đã thảm bại dưới tay một đứa trẻ hàng xóm mới 8 tuổi Từ đó liền coi cờ vây là kẻ thù Vậy là bạn vừa khát vọng về một thế giới tươi đẹp Lại vừa cảm thấy bản thân mình không có số mệnh đó Vừa không cam tâm bị người khác coi thường Lại vừa an phận với hiện tại bằng hành động của mình Vậy là bạn nói năng khảng khái ở trên mạng, tỏ thái độ tích cực phấn đấu, ưu tú hệt như một siêu nhân Nhưng trên thực tế thì lại vô cùng nhu nhược, chẳng muốn nhọc công làm bất cứ việc gì, gặp bất cứ vấn đề gì đều né tránh Bạn nghĩ rằng đó là chán trường, thực ra đã giống hỏng luôn rồi Bạn nói dối cuộc sống, cuộc sống nhất định sẽ từng bước vạch trần bạn Bạn ngu ngơ, khờ dại, giả bộ nỗ lực Chỉ càng khiến bạn trở thành một người nhàm chán chẳng có mơ ước mà thôi Phần lớn các sự việc trên thế gian đều như vậy Người thành công trăm phương nghìn kế, kẻ thất bại khước từ hết lần này đến lần khác Trong một buổi thảo luận với chủ đề phản công Một vị tiến sĩ xuất sắc từ nước ngoài trở về đang kể lại câu chuyện của anh ấy Khoảng cách tranh lệch giữa người với người đã tồn tại ngay từ khi được sinh ra, hơn nữa còn vô cùng rộng lớn. Khi tôi còn đang băn khoăn xem bữa tối nên ăn mì trứng, cà chua hay là bánh chẻo tươi, bạn cùng phòng của tôi lại đang băn khoăn xem nên chọn du thuyền hay máy bay tư nhân làm quà sinh nhật. Anh ấy kể sơ qua một chút về các thành viên trong phòng trọ hồi còn đi du học. Một người là nghiên cứu viên đã được phong chức phó giáo sư, Nghe nói đã có ba học vị tiến sĩ rồi Một người là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có Cuối cùng anh ấy đã lựa chọn chiếc du thuyền làm quà sinh nhật Còn có cả một anh chàng điển tay tóc vàng Đã nhận mấy hợp đồng quảng cáo trên truyền hình Người còn lại là anh ấy Người thanh niên không điển trai, không có tiền, tài năng có hạn Và đã phải nỗ lực hết sức mới được trúng tuyển học tiến sĩ Với một người nhạy cảm mà lại kiêu hãnh, môi trường phòng trọ như vậy sẽ khiến anh ấy vô cùng tự ti. Nghiên cứu viên sẽ nói về kết cấu phân tử và tâm lý học, anh ấy vốn không thể tiếp lời. Anh chàng con nhà giàu thích bàn luận về du thuyền, máy bay, biệt thự. anh vốn chưa từng được chứng kiến. Thậm chí cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, anh chàng điển trai lại thích kể chuyện về cuộc gặp gỡ ngôi sao nào và muốn gặp gỡ ngôi sao nào. Anh càng cảm thấy xa vời Vì vậy khi ở trong phòng trọ Anh chỉ có thể cố gắng giữ một vẻ mặt tươi cười Và nụ cười giả tạo kiểu Mình vô cùng ngầu Mình không ngưỡng mộ ai cả Để trốn tránh hiện thực Anh bắt đầu tiếp xúc với trò chơi điện tử Tiểu thuyết Bắt đầu cày phim Anh, phim Mỹ Thường xuyên sử dụng các ứng dụng giao tiếp Ứng dụng quay video trôi suốt một ngày một đêm Sau khi xem lại những bộ phim đó Việc này quả thực có thể khiến anh tạm thời quên đi phiền não, tạm thời không quá lo lắng về sự chênh lệch giữa gia cảnh và năng lực. Kết quả là ngoài mấy ngày chạy đua cho kịp tiến độ luận văn ra, cuộc sống của anh thời gian đó có thể được miêu tả bằng những từ ngữ sống mơ màng như người trong mộng. Cho tới một ngày, anh được thầy giáo hướng dẫn mời tới uống trà vì luận văn liên tục có sai sót. Giáo viên hướng dẫn chăm chú nhìn anh trong vài giây, rồi bỗng nhiên lên tiếng. Em không phải là người như vậy. Thầy biết em không phải là người tầm thường, nhưng biểu hiện của em hiện giờ lại vô cùng tầm thường. Sự tầm thường mà thầy nói tới không phải là chất lượng của bản luận văn quá kém, cũng không dùng để chỉ việc không có tiền, không có gia cảnh tốt, không tài năng, không có địa vị, không phải là những thứ đó. Điều tầm thường mà thầy muốn nói tới chính là em đã từ bỏ việc theo đuổi sự xuất sắc. Là do em cảm thấy lười biếng không thành vấn đề, là do em nghĩ rằng bản thân mình có mặt tại đây đã là rất ưu tú rồi. Khi em cảm thấy hài lòng với hiện tại, trên thực tế em đã giết chết hình ảnh có thể tốt hơn của chính mình rồi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh bị thầy giáo phê bình trong suốt 20 năm tầm sư học đạo của mình. Vậy là anh ép buộc bản thân mình tránh xa các ứng dụng giao tiếp, trò chơi điện tử trên mạng và bạn cùng phòng. Những ép buộc này kéo theo sự lo lắng, cô độc và cần sự kiên nhẫn rất lớn. Chẳng khác nào việc ngăn chặn những chiếc xe hơi đang lăn xuống vực sâu. Quá trình này vô cùng khó nhọc, chắc chở. Hơn nữa còn không nhìn thấy hy vọng. Nhưng anh phát hiện ra rằng, so với sự chống trải và tuyệt vọng sau những ngày tháng sống mơ màng như người trong mộng, những lo lắng do sự mệt mỏi kiệt sức đưa tới lại giống như một kiểu hưởng thụ. Nỗ lực quả thực có hơi mệt, nhưng cũng khiến người ta yên lòng. Trưởng thành là một quá trình tàn khốc. Bạn sẽ bị hiện thực tát hết lần này đến lần khác cho tới khi hoàn toàn tỉnh ngộ. Cuối buổi thảo luận anh ấy đã tổng kết như thế này càng là những ngày tháng khiến bạn cảm thấy không thoải mái thì càng có giá trị phản kháng bởi vì không thể chịu đựng nổi bản thân mình như vậy bạn sẽ ép buộc bản thân mình thay đổi ép buộc bản thân mình phải rời xa hoàn cảnh không mấy dễ chịu này nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy nhàn hạ thoải mái rồi không còn hơi sức phản kháng bất cứ thứ gì cũng không còn khao khát phải sống chết va đập với hiện thực, mơ mơ màng màng, nằm trên giường, không chút cảm giác với sự trôi qua của thời gian, điều này mới là nguy hiểm nhất. Rất nhiều người cảm thấy sống ở trên đời thực sự mệt mỏi, không phải vì anh ta đã làm quá nhiều việc, mà bởi vì làm quá ít việc. Vì vậy, tôi khuyên các bạn rằng, kiểm soát thật tốt tâm trạng sốc nổi của bạn, kiểm soát thật tốt, Hứng khởi nhất thời của bạn Kiểm soát thật tốt ý chí làm việc của bạn Kiểm soát thật tốt sự nhu nhược, tự ti của bạn Thật bình thản để nỗ lực Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Không tin, bạn thử nghĩ xem Vì bạn lười biếng, trì hoãn, suy đi tính lại, suy tính hơn thiệt Nên có bao nhiêu mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của nửa đời trước đã bị thất bại Có bao nhiêu mối tình vì thế mà tan theo mây trôi Đừng nên lấy lý do Người khác cũng đều như vậy Để biện hộ cho sự lười nhác của bản thân mình Cũng không nên đánh đồng việc buông thả bản thân Đối xử tốt với bản thân Càng không nên đánh đồng việc Đã cố gắng một chút Thành đã cố gắng hết sức rồi Đừng nên mới vì một chút áp lực Mà nói bản thân mình không chịu nổi áp lực lớn Đừng nên chỉ mới gặp chút rắc rối Chưa xác định rõ đã nói tiền đồ của mình thật mờ mịt. Cũng đừng nên vừa gặp chút khó khăn đã nghĩ rằng cuộc đời mình thế là hết. Việc này không được coi là thông minh, càng giống như đang tìm một cái cớ rất tầm thường cho sự nhu nhược của mình. Trên thực tế, bạn chưa từng phải trải qua nỗi khó nhọc gì, chỉ là giả bộ hơn nhiều so với người khác thôi. Theo tôi, nguồn gốc của tất cả vấn đề hiện nay của bạn Đều đang nằm ở chỗ, đọc sách quá ít, cuộc sống quá tốt lành mà ăn lại quá no. Thường nghe nói, người dùng một vài câu phức hợp để giải thích cho bản thân mình. Ví dụ như, không phải mà là, không phải tôi không làm được đề thi này mà là tôi lười không muốn làm thôi. Không phải tôi không muốn làm việc này mà là tôi không thấy nó có ý nghĩa gì. Ví dụ như, đợi. Thì sẽ Đợi khi tôi khỏi ốm rồi Tôi sẽ đi rèn luyện sức khỏe Đợi tôi cày xong bộ phim này Tôi sẽ chăm chỉ học từ mới Ví dụ như Nếu Thì Nếu tôi có nhiều tiền rồi Thì tôi nhất định sẽ được người khác chào đón Nếu tôi có được điều kiện ra cảnh giống như bạn Tôi chắc chắn còn thành công hơn bạn nhiều Ví dụ như Nếu không phải là Vì Cũng có thể Nếu không phải vì hôm nay thời tiết xấu, tôi có thể chạy hết 5 cây số. Nếu không phải vì lúc đó tôi mệt, thì tôi cũng có thể đạt điểm tuyệt đối. Cũng thường xuyên thấy có người mang theo tâm lý may mắn, chắc không vấn đề gì và vấn đề không lớn lắm để làm một vài việc nhỏ. Ví dụ như đã thiết lập thực đơn ăn kiêng khoa học rồi, hơn nữa còn liên tục cảnh báo bản thân mình buổi tối không được ăn tinh bột, kết quả là nửa đêm khuya khoắt khi ý chí đang ở mức yếu đuối nhất để nói bản thân mình rằng ăn một chút chắc không vấn đề gì sau đó tối nào cũng đều ăn một chút Ví dụ như biết rõ rằng không nên trốn học kết quả là lại nảy sinh ý định trốn học khi được người khác xúi dục lại nói với bản thân mình rằng chỉ bỏ một tiết thôi chắc chắn không có vấn đề gì hậu quả là những tiết học sau đó bạn đều muốn trốn Ví dụ như khi cài đặt mật mã, bạn nghĩ rằng sau này mình chắc chắn sẽ ghi nhớ được nên chọn bừa một cái. Khi cất giữ các giấy tờ quan trọng, cứ nghĩ rằng sau này nhất định sẽ tìm được nên để ở một chỗ bất kỳ nào đó. Sau đó mỗi lần cần dùng tới mật mã đều đăng nhập phần quên mật khẩu để đăng ký lại. Mỗi lần tìm giấy tờ đều phải lục tung hết các ngăn tủ lên. Vậy là biết bao kế hoạch A, bừng bừng khí thế. đều bị kế hoạch B dễ dàng thực hiện hơn sỉ nhục biết bao lần tôi nghĩ đều bị thua cuộc bởi nhưng mà nếu bạn luôn dễ dàng từ bỏ như vậy dù bao lâu đi chăng nữa bạn cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ trong cuộc đời ngắn ngủi mọi lựa chọn của chúng ta không phải là đúng và sai mà là đúng và nhẹ nhàng hơn dễ dàng hơn thoải mái hơn Tôi biết bạn cũng rất mong muốn trở nên ưu tú Nhưng cảm giác thoải mái khi không làm gì cả đã chiến thắng nỗi khó nhọc Tôi nói được là phải làm được Bạn quả thực cũng mong muốn trở thành người chiến thắng trong cuộc đời Nhưng cảm giác hụt hẫng khi cố gắng rồi nhưng không có hiệu quả đã vượt qua sự kiên định Tôi nhất định có thể làm được Chính năng lực phủ nhận, hoài nghi chính mình từ sâu thẳm trong tâm hồn bạn Đã vượt qua năng lực khẳng định chính mình tin tưởng vào bản thân bạn Vì vậy bạn cảm thấy bản thân mình sẽ không trở nên tốt hơn sẽ không thể chiến thắng bạn đón nhận việc không trở nên tốt hơn cũng không sao không hoàn thành cũng không có vấn đề gì to tát Vì vậy vào những thời điểm quan trọng nhất bạn sẽ lựa chọn thôi bỏ qua cứ như vậy đi sau đó khi đối diện với kết cục không như ý sẽ nói số phận không tốt hoặc là kém may mắn Cuối cùng, từng tập tĩnh đi bước thế là đủ rồi, giờ đây đến tay cũng không dám sang ra nữa. Từng ngày đêm thương nhớ, giờ đây đã không còn tha thiết theo đuổi như vậy nữa rồi. Trái lại, từng coi thường không thèm để ý, giờ đây lại bắt đầu bị mê hoặc. Từng vô cùng coi thường, giờ đây lại trở nên vô cùng sùng bái. Nói theo cách khác, trong hiện trạng khiến bạn không hài lòng này, bạn là người bị hại. Cũng chính là kẻ đồng phạm. Theo tôi, đừng nên giả bộ chất vấn bản thân mình. Chuyến du lịch còn vì nợ, phải làm thêm kia bao giờ mới đi bù. Mà cần tỉnh táo hỏi bản thân mình rằng, những nỗ lực còn nợ vì lười biếng kia, định bù như thế nào. Cũng không nên vì thấy người khác đang chơi, đang lười biếng, đang ngây ngốc. Bạn cũng ngây ngốc theo một cách yên tâm, thoải mái. Bạn cần luôn nhắc nhở bản thân mình. Tôi là người đốn củi, anh ấy là người chăn dê. Nếu tôi chơi cùng với anh ấy suốt một ngày trời, dê của anh ấy đã ăn no rồi, con củi của tôi sẽ phải làm như thế nào đây?